các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoài đó đi, bao nhiêu đầy mùa hết ngõ sen nhé. Về nhà ăn cơm đi em. Nó mỉm cười một cách hai tay hứng lấy mấy đồng bạc rồi bỏ vào một cái túi. Nó bỏ cái xuống rồi nói: "Em cảm ơn chị nhé. Em chưa được về nhà ăn cơm đâu. Em mò đủ 10 cân thì em mới được về. Ngõ sen dạo này rất đắt tiền cho nên em phải mò nhiều, bán được nhiều tiền mẹ em mới vui." không thì mẹ em lại đánh cô mỉm cười rồi ngồi xuống nhìn nó nó gầy gò ốm yếu mặn thì bị nắng ăn cho nên đen nhèm cái cổ tay của nó nhỏ xíu cầm trên tay cái túi đoài đựng mấy đồng xu mà thương đứt ruột tự nhiên cô lại nhớ tới thằng cò nhà cô không biết từ hồi cô được gà đi hai mẹ con ở nhà sống thế nào nữa cô mỉm cười một cái rồi nói Đợi chị vào trong nhà lấy cái rổ Đổ ngó sen ra rồi trả rổ cho em Cô quay vào trong nhà tê cầm theo cái rổ Còn đi vào trong phòng lấy thêm một ít tiền Lát ra cho nó Trời đã lên trưa giờ này còn lặn lội Đi mò sen thì tội quá Mà không biết con nhà ai Cái ao sen nước sâu lại buồn như thế này mà bắt con đi mò Lỡ nó bị làm sao thì sao Cô vừa đi ra thấy nó vẫn đứng chờ, cô tiến lại giơ tay, định cho nó một ít tiền thì thấy nó giật mình. Nó liền trợn mắt lên rồi tích tốc bỏ chạy. Cô còn chưa kịp kêu nó lại thì nó đã bỏ chạy mất dép. Cô quay lại nhìn đằng sau thì thấy con Kim Nhã đứng đó. Nó quay người vào trong không nói lời nào. Có lẽ thằng bé đó nó thấy cái gì đó cho nên giật mình chạy như vậy. Chỉ là một con bé mà thôi, sao nó có vẻ sợ hãi như vậy. Cô mở cửa ra rồi dựt theo thằng nhóc con đó, còn cầm theo cái rồ trả cho nó. Trả rồ thì chỉ là phụ mà thôi, cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại giật mình bỏ chạy. Muốn hỏi nó coi rốt cuộc nó đã thấy cái gì. Cô bị đau chỗ vết thương cho nên chạy không nhanh, nhưng vẫn nhìn theo cái dấu chân dính đầy buồn mà tìm hướng chạy của thằng bé. Cô chạy đến một chỗ rồi đứng đó để thở. Tay cầm cái rổ mà nó đưa run rẩy, Cô đứng đó nhìn ra tự nhiên nghe một cái bốp, một tiếng trời phát lên. Mẹ mày có mỗi việc mò 10 cân ngó sen mà làm cũng không xong. Tối nay mày đừng có ăn cơm nữa. Ít ra thằng Tèo nó còn mò được 20 cân một ngày, mà tại nó ngu cho nên nó chết mất rồi. Mày mò có một nửa số lượng mà mày mò cũng không được nữa là sao? Sao mày ăn hại quá vậy? Hôm nay bán được bao nhiêu? cô thấy người phụ nữ đó quát rất là to miệng trời mà tay liên tục ngắt nhéo vào người của thằng nhỏ mà lại không hề rên la hay khóc lóc cái gì cả nó giơ cây túi dính đầy bùn lên rồi run rẩy đưa cho bà mở túi ra đổ hết tiền đếm đếm rồi quay qua nói cũng được mày cho mày đấy mau đi mò tiếp đi chiều nay kiếm thêm một mớ nữa có biết hay không nó liền gật đầu vâng dạ bà ấy vẫn tát nó mấy cái Cô nắm cái rổ mà tay run lầy bầy. Cô bước ra định ngăn bà ấy lại biết là con ai nấy dậy, nhà ai người nấy ở. Nhưng cái cảnh đánh con búp chặt như thế này khiến cho cô không thể chịu được. Cô bước ra nắm lấy tay cô bà ấy lại. Thằng nhỏ thì vẫn còn đang ôm mặt đau đớn. Cô nghiến răng một cái rồi nói. Dừng tay lại đi. Bà ấy quay qua rồi quát. Ai đấy? Với thấy mặt của bà ấy, cô liền giật mình, cô chớp mắt cái rồi buông tay của bà ấy ra. Người phụ nữ này chính là bà mẹ của đứa nhỏ kia đây mà, là đứa chết ở dưới hồ sen. Cô liền đưa người ra rồi nhìn vào đứa nhỏ đang ôm mặt kia, thì ra là mẹ của hai đứa nhỏ. Chả trách cô thấy thằng bé này quen quen, cô thấy bà ấy cũng rất bất ngờ. Sau đó thì đổi sắc mặt giọng nói luôn, nghe giả tạo đến buồn nôn. Dạ thì ra là hoài thục tiểu thư thật lễ quá. Bà ấy quay qua nói với đứa nhỏ. Còn không mau về nhà đi. Nó ngẩn người lên nhìn cô, đôi mắt của nó long lanh ngấn lệ. Cô sai rồi, không phải nó không khóc, mà là khóc nhưng không phát ra tiếng. Cô nhìn thấy vậy càng trở nên khó chịu bực tức hơn. Chẳng hiểu sao cô lại có một cảm giác thằng anh nó đã xúi nó lại bán ngó sen cho cô và đã khiến cho cô thấy cảnh này có phải nó thương em nó, nó muốn cô giúp em nó hay không? Cô nhìn thấy bà ấy cầm cái rổ rồi kéo tay của thằng nhỏ đi. Cô đứng đó chết chân tại chỗ, nhìn cái bóng lưng gầy gò của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện